mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết trinh thám khách sạn mặt nạ của tác giả higashino kego qua dòng đọc mc luha chuyên do cộng đồng audio lakhun kok thực hiện các bạn hãy donate để n g hộ cho lakhun kok và mc luha nhé hôm sau naomi đến khách sạn lúc tám giờ sáng dù chín giờ mới giao ca nhưng cô thấy không yên tâm về nita cô đến quầy lễ tân đã thấy khách đ ợ i trả phòng xếp thành hàng nita đang đứng phía sau mấy nhân viên lễ tân anh ta đứng phía trong cùng chắc để tránh làm phiền đến người khác nhưng hẳn không biết rằng việc mình lừa mút khách như chó săn thế kia mới là phiền xin chào cô đến sớm vậy có người bắt chuyện từ phía sau là c u g a naomi cất tiếng chào lại sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa nghe nói tôi qua cô làm đến tận khuya mà đúng là thế nhưng tôi không thể ngồi yên được cô gà cười khổ nhìn ra phía quầy lễ tân sao như tâm trạng của giáo viên về canh c ầ u học trò nghịch ngợ mấy nhỉ tôi nghe mấy người làm ca đêm kể lại cậu ta đi xem xét quanh khách sạn đến tận ba giờ sáng sau đó chập mắt được có một lúc sáu giờ cậu ta đã vậy và từ đó đến giờ cứ quan sát hết vị khách này tới vị khách khác thế kia đúng là khỏe thật đấy khỏe thì tốt nhưng mà thái độ thế kia thì thật phiền quá naomi d ạ o bước vào phía trong c ố i lễ tần tức thì bắt gặp ánh mắt nita anh sẵn đằng này với tôi một chút naomi nói rồi dẫn nita đi về phía văn phòng có chuyện gì vậy tôi đang trong giờ làm việc mà việc của anh nita là c ả i trang thành nhân viên khách sạn nhỉ vậy thì anh làm ơn đừng có đứng đó lườm n g u y ế t khách nữa nita khịt khịt mũi khổ quá tôi phải tìm hung thủ nên mắt cứ thành ra thế đấy nào mì lắc đầu câu này chắc hôm qua tôi cũng đã nói rồi mắt anh như vậy chỉ khiến người ta cảnh giác hơn thôi với lại khách t r ả phòng thì còn hung thủ gì nữa cái đó thì chưa chắc vì vẫn có khả năng hắn sẽ gây án sau khi đã t r ả phòng quy kết trong điều tra là điều cấm kỵ thế nên tôi mới phải dậy sớm thế này lời nói của anh tràn đầy tâm ý của một cảnh sát vậy sao nhưng dù sao cũng mong anh để ý đến ánh mắt giùm tôi thì tôi cũng đành cố vậy nita miễn cưỡng gật đầu sau khi thủ tục giao ca lúc chín giờ kết thúc quầy lễ tân tất bật làm thủ tục t r à phòng cho khách naomi cũng đang đứng quầy mặc dù nita đang đứng phía sau nhưng cô chẳng có thời gian đâu mà để ý xem ánh mắt của anh ta thế nào khi việc đã ván ván y a m a m o t o lại gần cô thì thầm sắp đến giờ khách furuhasi h t r à phòng đấy hả naomi xem đồng hồ đã quá mười giờ sáng furuhasi h là vị khách đang cùng một cô gái ở phòng tuyên trên tầng mười naomi nhắc điện thoại gọi cho hamasima h quản lý bộ phận dọn phòng vâng hamasima h xin nghe ạ một giọng vui vẻ đáp lại tôi yamagishi đây chuyện khách ở phòng một n g h ì hai mươi lăm mà tôi nói với chị hôm qua thế nào rồi ạ à? à chuyện đó tôi đã làm đúng theo chỉ thị khách có vẻ vẫn đang trong phòng ạ tôi đã thông báo với mọi người khi nào khách t r ả phòng nhân viên chúng tôi sẽ vào đó ngay tôi hiểu rồi vậy phiền chị ạ naomi vừa đặt máy xuống thì nita hỏi có chuyện gì vậy khách có vấn đề gì ạ naomi thở d à i làm ơn hãy dùng kính ngữ khi nhắc tới khách giúp tôi nita xua tay trước mặt ra điều thật phiền phức tôi biết rồi ạ nhưng mà vị khách đó có vấn đề gì vậy cũng không có gì đặc biệt không thể nào tôi thấy có gì đó rất mờ ám có khi nào là khách sẽ q u y ệ t tiền không n à o mì quay lại nhìn khuôn mặt đang tỏ ra nghi ngờ của nita đúng là cảnh sát rất nhạy bén cô cẩn thận kiểm tra không có khách gần đó rồi mới hạ giọng tháng trước vị khách đó cũng thuê phòng ở đây và sau khi anh ta trả phòng chúng tôi phát hiện một chiếc áo choàng tắm đã bị mất áo choàng tắm tức là anh ta mang về luôn à lại có cả người tùn mùn thế cơ à nita mặt ngắn ngẩm nói không phải là chuyện đùa đâu một chiếc áo choàng tắm ở đây có giá gần hai vạn yên không sẵn đâu ra mà để khách cứ mang về như vậy ra là vậy thế cô định làm gì anh cứ đứng đó xem kịch đi chúng tôi cũng có cách của chúng tôi đấy vậy sao tôi đang mong chờ lắm đây nita vừa dứt lời chương điện thoại nội bộ vang lên các gò mô tô nhận điện thoại nói chuyện một hai câu rồi quay ra phía naomi bảo khách vừa ra khỏi phòng giờ bên dọn phòng sẽ vào đó luôn tôi hiểu rồi cảm ơn cậu naomi trả lời làm việc cũng đâu giờ đấy quá nhỉ trong lúc cô làm thủ tục trả phòng cho khách thì họ sẽ kiểm tra xem có bị mất áo không à nita nói dòng cảm phục cô biết khách sẽ trả phòng thời gian này từ bao giờ vậy hôm khách nhận phòng tôi hỏi để nắm được thông tin thôi ồ chẳng mấy chốc vị khách tên f u r u h a si h đã xuất hiện ở sành thang máy đó là một người đàn ông t o con tầm tuổi tứ tuần có sau Bên cạnh hắn ta là loài loài, người phụ nữ trên 30, trang điểm loẹ loẹ, miệng đăng giới điểm phụ tóp tép, kẹo cao a kẹo sụp. s khi người phụ nữ ngồi xuống ghế s o f a cách đó một đoạn người đàn ông mới bước lại gần quầy lết tận dưới chân người phụ nữ là chiếc túi sách thể thao quý khách trả phòng à hắn ta trả lời ừ rồi đặt thẻ chìa khóa xuống mặt quầy với bộ mặt khó đăm đăm cô bắt tay v à làm thủ tục trả phòng cho khách nhưng mãi đến khi cô làm xong Bảng trên tính kề chi tiết máy Mà vâng nhanh chứ tay vội nhiên ạ của quý khách xong ngay đây ạ naomi đưa cho hắn ta bạc kê người đàn ông rút tiền ra khỏi phí giờ cô mà trả tiền thừa thì coi như hắn sẽ thoát thần đúng lúc đó chuông điện thoại x è o kawamoto nhanh chóng bắt máy Cậu t a vừa nói chuyện đ i ệ n t h o ạ i vừa ghi chép gì đó, r ồ i u y à n tờ g i ấ y cho Naomi. Cô c ẩ n t h ậ n đưa mắt nhìn xuống, n ộ i d u n g v i ế t vội đ ạ i k h á i l à thiếu một chữ out chuang t ắ m Naomi k h ẽ gật đầu v ớ i kawamoto, nita hiu ể r a g i ậ t n n g nghe t ừ kawamoto v à bắt đầu nói, kawamoto thất kinh. Naomi vừa để ý nita, x e m a n h t a đ ị n h l à m gì. vừa đưa t ờ h ó a đơn v à t i ề n t h ừ a cho furu hasi. h t r o n g l ú c h ắ n t a n h é t c h ú n g v à o v í Naomi l ê n t i ế n g Thưa quý khách, chúng tôi vừa nhận được liên lạc từ bộ phận dọn phòng có thể đồ của quý khách đã bị nhầm lẫn vào hành lý của quý khách chúng tôi thành thật xin lỗi vì làm mất thời gian của quý khách nhưng liệu chúng tôi có thể kiểm tra hành lý của quý khách và người đi cùng không ạ đồ bị lẫn ý cô là sao làm gì có chuyện lẫn được hay ý các người là chúng tôi trộm đồ hả ra không không ạ naomi xua tay một số đồ của khách sạn khách có thể tự do mang đi nhưng một số khác thì không mà chúng tôi lại không đề rõ nên có nhiều khách bị nhầm lẫn ạ tôi biết là đang làm phiền của quý khách nhưng mong quý khách có thể cho chúng tôi kiểm tra hành lý được không ạ f u r u hasi h miệng méo sạch chồm người lên thôi cô bỏ cái kiểu vòng vo vò đó đi tóm lại là các cô bị mất gì nào mi thu cầm không hề n y tránh ánh mắt của hắn ta trả lời áo choàng tắm ạ áo choàng tắm đồ đấy thì ai để vào trong túi chứ vậy chúng tôi có thể kiểm tra không à cô không hiểu à tôi đang nói là tôi không có bỏ nhầm vào túi thế mà mấy người vẫn khăng khăng đòi kiểm tra không phải ám chỉ chúng tôi t r ộ m đồ thì là gì chứ chúng tôi không hề có ý đó đâu à thôi được rồi đợi đấy tôi mang đồ lại rồi tự tay cô đi mà kiểm tra furuhasi h quay gót tiến về phía cô gái đi cùng đúng lúc đó đột nhiên nita đi tới chỗ naomi rồi anh gọi thưa quý khách ngài furuhasi h Furuhasi h quay lại với bộ mặt nguy hiểm gì nữa không có gì ạ quý khách cứ về đi ạ naomi ngạc nhiên trước câu nói của nita cô ngước lên nhìn anh ta h ả Furuhasi h há hốc miệng ý cậu là sao tôi tin quý khách ạ chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách tin tôi nhưng còn cô kia thì sao Furuhasi h trong bộ dạng n o n như q u ỷ g ữ toàn nói gì đó nhưng ngay sau khi bắt gặp ánh mắt của nita về h u n g hồ trên mặt hắn ta liền mất h ẳ n naomi hốt hoảng nhìn nita mắt anh ta còn sắc hơn cả mọi khi chẳng thèm mang đến vẻ nguy hiểm của đối phương f u r u h a s h i chớp mắt thở hắt ra đến mấy lần <cười> thật là không sao à không phải các người đang nghi ngờ tôi sao hắn ta lên giọng không có đâu ạ quý khách về cẩn thận ạ mong lần sau lại được đón tiếp quý khách nita lịch sử cúi chào f u r u h a s h i hết nhìn naomi lại nhìn nita sau đó hắn ta dạo bước về phía cô gái đôi nam nữ đi về phía sành chính với bộ dạng lo lắng khác hẳn ban nãy naomi nhìn lên nita anh định làm gì vậy tôi cần một lời giải thích áo tràng tắm không nằm trong chiếc túi đó đâu làm gì có chuyện tôi đã hỏi kỹ nhân viên dọn phòng có hai cái áo tràng tắm một cái không thấy đâu còn một cái thì vẫn nguyên trong t ủ họ không hề động tới thế nên mới nói cái áo tràng tắm đó đã bị lấy mất nita cười nhạt rồi lắc đầu <cười> nếu là tôi tôi sẽ dùng một cái khi tắm còn cái mới thì sẽ giấu vào trong túi mà tôi nghĩ ai cũng sẽ vậy thôi Á, naomi khét kêu lên anh ta nói không hề sai chung điện thoại reo kawamoto nghe máy đổi nhanh với đầu dây bên kia rồi cúp điện thoại bên dọn phòng gọi đúng như lời anh nita nói chiếc còn lại được giấu trong gầm giường quả nhiên đúng là chỉ có thể giấu ở đó thôi nita hài lòng nói gượm đã nói vậy tức là hắn ta cố ý giấu đi à naomi hỏi e là vậy cô đã nói bâng quà hỏi hắn thời gian trả phòng nhưng có lẽ họ đã nhận ra ý đồ của cô thế nên hắn mới cố ý giấu một chiếc áo đi hắn đã lường trước việc sẽ bị kiểm tra túi lúc trả phòng chắc h ắ n đã ủ mưu cho các cô kiểm tra túi sau đó sẽ bù lũ bù loa lên là bị làm mất thể diện tổn hại danh dự gì đó rồi đòi tiền bồi thường có lẽ vụ trộm áo choàng tắm lần trước là để chuẩn bị cho vụ hôm nay có lẽ hắn đang định kiếm trác ở mấy khách sạn naomi đập tay vào chán nếu đúng vậy chỉ thiếu chút nữa là hắn thành công rồi sao anh n i t a nhận ra vậy về điểm phát giác việc xấu tôi nghĩ mắt chúng tôi tinh hơn các cô nhiều nhưng không có nghĩa là mắt chúng tôi đáng sợ gì đâu nhé câu sau chắc chắn là nhắm đến naomi nhưng lúc này im lặng là vàng nên cô chỉ cúi đầu đúng lúc đó điện thoại của n i ta báo có cuộc gọi đến anh thấp giọng nói chuyện một hồi rồi quay sang bảo tôi xin phép qua chỗ tòa văn phòng một lát sau đó rời khỏi quầy lễ tân naomi đuổi theo gọi anh nita nita dừng lại có chuyện gì thế tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh làm ơn cho tôi năm phút thôi nếu là chuyện quan sát khách tôi sẽ cố gắng bỏ thói quen đó không phải chuyện đó tôi có chuyện muốn hỏi anh cho rõ chuyện về vụ án đấy m ặ t nita thoát sáng hẳn lên chuyện gì cơ nào mi hít thở thật sâu rồi cất lời chuyện tin nhắn ở hiện trường hung thủ để lại tin nhắn thế nào vậy à nita nhìn nín thở trường thứ năm cô lại đây đã nita n ắ m lấy cánh tay nào mi anh đào mắt nhanh một lượt quanh đó rồi đi về phía thằng cuốn dẫn lên tầng hai ở đó chắc sẽ tránh được ánh mắt của mọi người chờ chút anh đừng kéo tôi như vậy c h ứ thế nhưng nita bỏ ngoài tai lời cô cứ thế vừa kéo tay cô vừa đi đến chỗ thang quấn anh lại kiểm tra xung quanh rồi mới buông tay cô ra anh nói là tôi hiểu rồi đừng có dùng bạo lực thế y a m a g i s i naomi nhíu mày rồi lấy tay kia xoa vào chỗ vừa bị nita nắm chặt nita lườm cô từ phía trên sao cô lại biết chuyện tin nhắn cô nghe từ ai hả naomi khẽ ho rồi n h n g mắt lên nhìn nita tôi nghe từ cấp trên Nhi t anh đ á mặt s nói g ngang Người thường đúng chẳng miệng gì giữ cũng bình kín kín nhau tạc mật thôi các cô cả Chỉ việc lưỡi là với Vậy à Mà bí h k mồm khăn quá nhỉ Anh n quá ó vậy là thất lễ với tổng quản lý tại tôi cứ nàng n ạ c gạn hỏi nên họ mới chịu tiết lộ ngoài ra họ không nói gì thêm vì họ định ngộ nhớ c â u chuyện gì thì sẽ đứng mũi chịu sao y a m a g i s i thường ngày nói năng luôn điềm đạm giờ đã nổi điên thế cô cứ tôn trọng tình cảm của họ đi tôi nghĩ họ đã có lòng với cấp dưới như thế chắc cô sẽ không lãng phí thành ý đó đâu n h ỉ tôi rất cảm kích tâm ý của họ và sẽ không lãng phí thế nên tôi đã không hỏi gì thêm nhưng tôi không chấp nhận được thông tin n ử a và như vậy nên mới hỏi anh nita đấy xin lỗi cô nhưng cô chấp nhận được hay không thì không liên quan gì đến chúng tôi và cô cũng chẳng giúp được gì cho chúng tôi cả nita đưa mắt xuống đồng hồ đeo tay xin phép cô x e m tôi đang gọi rồi anh x à i bước về phía cửa chuyên dụng thế nhưng nào mì vẫn đuổi theo đứng chặn trước mặt nita đêm qua sau khi về nhà tôi đã nghĩ mãi xem liệu mình có thể làm gì vì đâu phải cấp trên nói sẽ chịu trách nhiệm là tôi chỉ cần làm việc như một cái máy nhưng nghĩ cả đêm mà tôi vẫn chưa thông nita thở dài <cười> cô không cần nghĩ quá lên như vậy đâu điều tra và ngăn ngừa tội ác là việc của cảnh sát chúng tôi còn cô chỉ cần hỗ trợ theo yêu cầu là được và như vậy cũng là giúp cấp trên của cô rồi tôi lại không nghĩ vậy n a o m ì r u ỗ i t h ẳ n g vai tiếp tục bạn n ã y chứng kiến anh n i t a nhìn ra mánh khóe của vị khách kia tôi nhận ra cảnh sát các anh đúng là khác với người thường chúng tôi các anh nhìn mọi người xung quanh rất khác và tôi thì không thể làm theo được được khen nên n i t a tới tình hạt có m á anh giãn ra cảm ơn cô chuyện cũng chẳng to tát gì đồng thời tôi cũng nhận ra rằng mình quá chủ quan tôi quá ngây thơ khi nghĩ rằng lần trước hắn trộm áo choàng tắm nên chắc lần này cũng sẽ làm vậy tôi cần phải suy xét cẩn trọng hơn nữa nhìn khuôn mặt chẳng mảy may cười cợt của nào mì nita thầm nghĩ cô gái này nghiêm túc thật đấy mà không phải nói là quá nghiêm túc mới đúng ai phải sống cùng chắc ngày thở mà chết mất thôi cô đâu phải cảnh sát không cần nghĩ tới mức đó đâu cô mà cứ nghĩ vậy không phải sẽ nhìn chằm chằm khách rồi mắt thành ra giống tôi à anh tính chọc mà chẳng ngờ mặt cô vẫn không hề biến s ắ c nghi ngờ và nhìn thấu tâm c à n khách đầu giống nhau chứ thật ra nhân viên khách sạn chúng tôi cũng phải có kỹ năng đó anh có nghĩ cách làm của chúng ta bây giờ ổn không chúng ta sẽ ngăn ngừa được án mạng và bắt được hung thủ chứ cô bất mãn gì v ớ i cách làm của chúng tôi à tôi không muốn chen vào việc điều tra của các anh tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ anh dù trước đây có phản kháng nhưng giờ tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình nhưng cứ tình trạng như hiện nay tôi không nghĩ mình sẽ làm được việc chu toàn vẫn biết có thể án mạng sẽ xảy ra ở đây nhưng tôi lại lơ mơ không biết mình nên để ý hay chú ý đến việc gì nói chẳng ra tôi còn thấy nghi ngờ không biết liệu chuyện đó có xảy ra thật không chẳng biết có phải do đang kích động hay không mà g i ọ n g cô lớn hơn hẳn nita đ ả o mắt nhìn quanh rồi đ ư a n g ó n t r ó đặt gần miệng nào mi dường như vừa bừng t ỉ n h đoạn nói nhỏ tôi xin lỗi đúng là hùng thủ đã chọn khách sạn này làm địa điểm gây án tiếp theo nita trả lời Vậy làm ơn hãy cho tôi biết do đâu các anh lại nghĩ vậy chứ xin lỗi cô nhưng việc đó thì tôi không thể ngay bản thân việc chúng tôi nắm được thông tin đó cũng là bí mật điều tra nhưng các anh không nói rõ làm sao chúng tôi giúp chu toàn được chứ nita đưa tay lên trước mặt naomi hòng ngăn cô nói tiếp cô không phải cảnh sát không cần nghĩ tới mức đó đâu với lại như bây giờ cô đang hỗ trợ tôi rất tốt rồi có khi cô cứ để m ặ t tôi lại còn tốt hơn đ ấy n h ậ n ra anh đang châm chọc naomi đưa mắt lườm lườm vẻ mặt nguy hiểm nhưng mắt cô đang mở lớn hơn thường ngày nên nita bốc cảm thấy cô thật xinh đẹp chính anh còn thấy ngạc nhiên vị nghĩ này vậy là anh không thể cho tôi biết sao naomi g ạ n hỏi thêm không được nói ra chuyện đó thì tôi chẳng còn tư cách làm cảnh sát nữa bỏ lại naomi đã ngắn ngầm cuối gầm mặt nita bước về phía cánh cửa chuyên dụng vừa d ạ o bước nita vừa c a cầm trong bụng làm người chuyên nghiệp cũng khổ quá nhỉ hệ động vào cảnh sát là phải đề cao tinh thần Ta còn hứng thú tra ta ta ta tệ. ta tượng của nữa. của của còn cả việc học cô cũng chẳng Có cô cũng lúc cuối hứng muốn nghề người luôn Không ngờ ngoại hiện không Nhi mưởng nào với vẻ điều rồi điều biểu lại lệ. quá mặt mì. phòng họp bên tòa văn phòng vẫn ngập ngùa trong khói thuốc như mọi khi mặc dù ngoại trừ mấy nhà hàng hầu hết mọi khu vực trong khách sạn đều cấm hút thuốc song do cứ mỗi lần thay ca mấy viên cảnh sát theo dõi đều hút vô tội vạ nên mới thành ra như vậy ngay lúc này đây bà gác đàn ông cũng đang quay quanh chiếc hạt t ạ t inagaki và motomiya đang đứng nói chuyện trên tấm bảng trắng đặt bên cạnh có dán mấy bức ảnh anh đồ rằng đó không phải ảnh nghi can vì rất ít thông tin được viết lên đó nhưng chỉ cần nắm thêm được vài yếu tố những thông tin liên quan đến người đó sẽ lại chật đống nita tiến lại phía hai người bạn vì đích dành inagaki đã cho gọi anh cậu vất vả rồi có gì thay đổi không inagaki hỏi không có gì đặc biệt ạ khung giờ này chủ yếu là làm thủ tục cho khách t r ả phòng khách mới thì c h ư tới nita cho rằng không cần thiết phải báo cáo vụ áo trắng tắm kia anh cũng quyết định giữ im lặng chuyện imagishi naomi hỏi về tin nhắn đó vậy à hôm nay có lễ cưới và tiệc nên chắc sẽ đông người ra vào tôi đã cử thêm người theo dõi nhưng cậu cũng để ý thêm nhé rõ ngoài r a còn chuyện gì không ạ có inagaki gật đầu có thông báo về tình tiết quan trọng trong vụ senju shinbashi ông gõ c o n tay lên tấm bảng trắng nạn nhân vụ đó là một phụ nữ nội trợ tên n o g u c h i fumiko nhưng mối quan hệ xung quanh nạn nhân rất bình thường không hề thấy có dấu hiệu thù hận hay tranh giành lợi ích cái s ư ờ n nhỏ anh chồng đang kinh doanh hình như làm ăn không được suy trèo mắt mái cho lắm sắp phá s à n hay sao à còn hơn cả vậy motomiya ở bên cạnh sen vào phải nói là đã phá s à n rồi từ nửa năm trước anh ta đã không thể chi trả lương cho nhân viên ngân hàng cũng từ chối cho vay tiền anh ta là nhà cung cấp của một hãng linh kiện ô tô mà không hiểu sao tình hình lại bi đát như vậy không biết bao giờ mới có việc mà làm cậu nghĩ trường hợp này những doanh nghiệp vừa và nhỏ họ sẽ làm gì trước tiền nita khoanh tay lại nếu ngân hàng cũng từ chối vậy chắc chỉ có cách đi vay nặng lãi thôi m、hm. ộ t t o m i a cười nhạt vay nặng lãi thì cũng là mua bán ai người ta cho kẻ cháy túi vay bao giờ chứ vì chứ c con nợ tự sát người ta còn lỗ hơn nghe thấy từ tự tự sát nita nghĩ nghe đến chuyện đó y anh là bảo hiểm sinh mạng ấy ha motomia búng tay đánh tách chính xác nita ngạc nhiên nhìn inagaki bảo hiểm cho người bị hại à hình như là có đấy mà không phải một thôi đâu inagaki tiếp tục anh ta tham gia vào hai gói bảo hiểm sinh mạng năm mươi và một trăm triệu yên gói năm mươi triệu anh ta tham gia cách đây mười năm rồi g ó i này sẽ được hưởng trợ cấp khi cần được chăm sóc hoặc nhậm viện nên cũng không có gì là lạ vấn đề là ở gói một trăm triệu coi này anh ta chỉ mới tham gia gần đây mặc dù đây là gói không hoàn tiền tiền bảo hiểm có thể sẽ rẻ hơn nhưng cũng phải gần hai vạn in một tháng có người chủ nào trong khi tiền lương cho nhân viên còn không trả được lại đi làm những việc như thế không vậy là người chồng sát hại vợ để nhận tiền bảo hiểm à mắt nita nhìn phía tấm bạc trắng dĩ nhiên trên đó có dán ảnh của chồng nạn nhân n o g u c h i yasuhiko anh ta có năm nhân viên cũng có khả năng anh ta sai khiến một trong số đó làm nhưng người đáng nghi nhất có lẽ vẫn là nocuchi anh ta có bằng chứng ngoại phạm hôm xảy ra án mạng không ăn mạng có thể đã xảy ra trong khoảng thời gian từ sáu đến chín giờ tối ngày mùng mười tháng mười motomia vừa nhìn ghi chép vừa nói theo lời khai của yasuhiko sau khi người vợ nói sẽ về nhà bố mẹ đẻ và ra khỏi nhà anh ta đã cùng bạn uống rượu đến tận đêm khuya nhưng m ã i đến tận tám giờ tối anh ta mới gặp bạn nên vẫn đủ thời gian gây án h i ệ n chồng vụ án lại gần ngay nhàn ạ n nhân nita gầm g ừ <cười> đúng là đáng nghi thật quá đáng nghi vấn đề ở đó ina g a ki c h ê m vào anh ta có động cơ gây án lại không có bằng chứng ngoại phạm nhưng nếu người chồng là hung thủ thì vụ này quá đơn giản hơn nữa như vậy sẽ không thể giải thích được vụ tin nhắn kia tức là vụ này sẽ không liên quan gì đến những vụ khác nita nhìn chăm chăm và tấm bạc thủ phạm chẳng lưu lại dấu vết gì vật chứng cũng không mặc dù người chồng có động cơ gây án nhưng cũng không thể kết tội anh ta được hơn nữa đúng như i n a g a k i vừa nói nếu vậy thì mối liên hệ với các vụ án khác sẽ mất và việc điều tra lại càng rơi vào ngõ cụt cộng thêm phương châm của chuyên án lần này là không tiết lộ với người nhà nạn nhân về tin nhắn k i a vậy tôi phải làm gì tiếp theo nita hỏi motomia với chiếc phong bìa trên bàn lôi từ bên trong ra một tấm ảnh cậu nhìn kỹ xem trên bức ảnh là mấy chục người trung và cao tuổi chủ yếu cánh đàn ông người đứng hàng thứ hai tính từ đằng trước thứ ba từ trái sang chính là n o g u c h i yasuhiko motomiya chỉ vào tấm ảnh của hắn trên bảng và nói nita nhìn hai tấm ảnh đúng là cùng một người tấm ảnh tập thể này là sao anh này chụp vào một bữa tiệc do h ã n g linh kiện ô tô chủ trì cách đây năm năm cậu nhìn phía sau xem không thấy quen à nghe motomia y nói vậy nita nhìn c h ầ m c h ầ m vào tấm ảnh anh nhận ra những hoa văn rất đặc trưng được k h ắ c ở trên chiếc cột phía sau đoàn người anh chụp ở khách sạn này à? nita thì thầm đúng vậy hình như là chụp ở s a n h mọi người tìm tòi cũng ghê quá nhỉ được cả tấm ảnh này sao một điều tra viên phía ta tình cờ tìm thấy ở chỗ đối tác của nogu chi ra là vậy cậu điều tra giúp tôi xem thời gian diễn ra bữa tiệc này có chuyện gì xảy ra không i n a g a k i đề nghị ngoài bữa tiệc đó n o v u c h i dường như không có liên quan gì tới khách sạn này ngược lại nó liên quan chắc chắn phải có chuyện gì đó tôi đã cử một người khác do hỏi ở bộ phận tổ chức tiệc còn bộ phận buồng phòng phiền cậu vậy tôi hiểu rồi để tôi thử hỏi mấy người ở q u ầ y lễ tân xem sao cố gắng đừng để lộ thông tin của ta tôi biết mà nita cầm tấm ảnh nita quay lại q u ầ y lễ tân nhanh chóng tóm lấy nao mi rồi hai người đi ra phòng làm việc ở phía sau anh đưa cho cô xem tấm ảnh tập thể có hình yasuhiko lấy từ chỗ motomia y nghe nói là bữa tiệc một hãng l i ê n kiện ô tô nào đó tổ chức cách đây 5 năm năm nhóm a g i a i chăm chú nhìn bức ảnh rồi gật đầu đúng là được tổ chức ở khách sạn của chúng tôi cho đến ba năm trước bữa tiệc thường niên này đều được tổ chức vào mùa thu nhưng giờ không còn nữa nghe nói tình hình kinh tế của họ không được tốt cho lắm năm năm trước có chuyện gì xảy ra không chuyện gì cũng được Nào mì mày nghiêng đầu trước câu hỏi của Nita o mì r ư ớ c câu c hỏi ủ Nita gian phận phòng Nên Thời tôi rồi đó đã ở bộ cất ũ cũng n không rõ chuyện của bên tổ chức tiệc. Nhưng nếu là chuyện từ tận năm, năm trước, thì tiệc kiểu như này hầu như ngày nào chúng tôi cũng có. Vậy à? Nita g kiểu chức Thì hầu tôi rõ trước của tiệc tiệc có c Vậy tổ từ là à? bức ảnh và t u i áo khoác anh đã đoán được trước câu trả lời nên không lấy gì làm thất vọng lắm có chuyện gì với b ữ a tiệc đó à? mắt nào mi như đang thăm dò không không không có chuyện gì chắc cũng chẳng liên quan gì tới vụ án đâu anh thật lòng nghĩ vậy như naomi nói khách sạn này thường xuyên tổ chức rất nhiều bữa tiệc lớn nhỏ cho dù chồng nạn nhân đã từng tham gia dự tiệc ở đây năm năm trước thì cũng không có gì bất thường nhưng có vẻ naomi không coi đó là những lời thật lòng anh chẳng tiết lộ cho chúng tôi gì cả chỉ toàn hỏi thôi nhỉ giọng cô nghe ôn hòa những đời gai góc nita cười khổ cảnh sát chúng tôi điều tra rất nhiều chuyện tầm phào và chỉ một số ít trong số đó là liên quan đến vụ án thế nhưng nếu không điều tra thì sẽ không tìm ra được sự thật chúng tôi không thể tiết lộ mục đích điều tra một phần vì bí mật nghề nghiệp nhưng thứ nữa là bởi vì cũng chẳng có thời gian đâu mà ngồi giải thích từng chuyện một nào mì hít một hơi như t o à n phản biện gì đó nhưng cuối cùng cô chỉ thở dài đưa mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay mấy khách n h ậ n phòng sớm chắc cũng sắp đến chúng ta quay lại quầy thôi nhỉ vâng đi thôi ở quầy như thường lệ nita vẫn đứng sau naomi và quan sát họ lần lượt làm thủ tục cho khách chờ đến giờ nhận phòng theo quy định nên lễ tân không quá bận rộn cứ thấy ai dành tay là nita lại bắt chuyện và đưa họ xem ảnh của noguchi yasuhiko nhưng chẳng ai trong số đó nói đã từng gặp người trong ảnh cả đúng lúc đó một người đàn ông trung niên đến làm thủ tục nhận phòng khiến nita có chút ngạc nhiên người này dáng vẻ ủng ích toàn thân lèn chặt trong bộ vét đã lỗi thời có vẻ anh ta nhận ra nita trước khi ánh mắt họ chạm nhau anh ta khẽ mở miệng cha hỏi biểu hiện chẳng khác gì mấy đứa trẻ cười thẹn thùng khi bị phát giác cho nghịch ngợm vậy là ngài yamamoto sẽ nghỉ một đêm tại khách sạn của chúng tôi phòng singer đúng không à nghe naomi hỏi vậy người đàn ông trung niên trả lời với vẻ bối rối à vâng đúng rồi ạ. làm thủ tục xong đồ đấy nhân viên hành lý hướng dẫn khách đi về phía thang máy dọc đường người khách nọ còn ngoái lại nhìn n i ta thêm một lần cô vừa bảo v ì khách b à n nãy ở phòng một không l ẻ một không năm mươi nhỉ nita khẽ hỏi naomi vâng có chuyện gì sao nhưng nita không đáp lại cứ thế rời khỏi quầy lễ tân anh dạo bước đến trước thằng máy ấn nút đi lên thằng máy mãi không xuống nita cứ đá đi đá lại mũi chân xuống mặt sàn anh nita có tiếng gọi từ đằng sau nita chán nản ra mặt không cần nhìn anh cũng biết đó là naomi có chuyện gì vậy vị khách đó có vấn đề gì sao nita lắc đầu anh ta là cảnh sát không phải khách cảnh sát á nào mì nhíu mày có điều anh ta ở phòng cảnh sát địa phương không biết tên đó có ý đồ gì mà anh ta lại đến đây cửa thang máy mở nita nói tôi xin phép rồi bước vào trong lên đến tầng mười nita x à i bước tới phòng một nghìn ă m mươi nằm ở giữa hành l ạ c đưa nắm tay gõ cửa vâng giọng đáp chậm rãi vọng ra từ bên trong cánh cửa mở ra gương mặt tươi cười tròn chính của người đàn ông trung niên xuất hiện cuối cùng cậu cũng tới tôi đang định bụng nếu cậu không lên tôi sẽ gọi điện có chuyện gì thế tôi không biết chuyện điều tra viên sẽ cả t r a n g thành khách trọ đấy nita bước vào phòng ngó một vòng rồi hỏi vậy tôi xách và áo khoác của người đàn ông đang đặt trên chiếc giường đơn cậu không biết cũng phải thôi tôi đang điều tra cá nhân cá nhân á không phải chúng ta cần kết hợp điều tra vậy mà cứ ngồi không một chỗ thì khó chịu lắm tôi cũng muốn được một lần tận mắt xem xét hiện trường nhưng chỉ nhìn không thôi sẽ chẳng nắm được gì nên tôi mới quyết đặt phòng ôi đúng là x a hoa thật đấy từ sau đám cưới đến nay giờ tôi mới lại được ở một khách sạn sang trọng như vậy hưng phấn thật chồng cậu nita cũng hợp lắm thật không hồ người đàn ông mặt bầu bĩnh càng h i ế p đôi mắt nhỏ lại người đàn ông này tên là nose thuộc phòng cảnh sát sina h g a w a khi vụ án đầu tiên xảy ra ban chuyên án điều tra đặc biệt được thành lập nita và người này đã được chỉ thị hợp tác cùng nhau ban đầu nita nghĩ trông anh ta chẳng khác nào một ông chú chậm chạp giọng nói anh ta có lẫn chút âm điệu làm người ta nghe nghĩ ngay đến mấy vùng phía bắc canto tác phong của người này có phần ì ạch nhiều khi làm đối phương phát cáu nita không thoải mái lắm với việc phải nằm vùng ở khách sạn nhưng cũng đã lấy làm vui mừng vì không phải ở gần anh ta nữa nita phải tay như thế khước từ mấy lời đãi bôi của nos còn nhiều việc khác anh có thể làm mà Đâu c ầ Nạn phải chỗ chứ nhiên lùi tới chỗ này chứ. Đương nhiên, xong việc tôi l này Đương xong quay sẽ i trụ sở chứ t i ế nhân lại c ỗ tôi sách, lôi ra một Lôi xách có bọc ra màu quyền n sổ vào u h phim hình sự. Việc. Tôi nắm được một vài thông tin khá thú ư được trong Tôi một tin nắm Xung mấy bộ Việc vài sự vị u q anh nói h hệ nhân chưa nghĩ nhân anh ữ n quan nạn vẫn trên nên Nita Nạn n g gái mối trai với với cậu Của trước báo cáo báo cấp Và Vì đã ở đây là nghe nita hỏi vậy nốt chớp mắt liên hồi tôi h Tetsuharu nạn nhân ì Okabe tiên nạn vụ đầu tiên ấy.、Tôi、là người của phòng cảnh sát Shinagawa mà. À người phòng cảnh Shinagawa vâng. Việc ở khách sạn Việc của khách sát ở điều ã bù cả đầu nên n t từng nốt trên tìm Tetsuharu, tiên. bắt tay vào làm thì Nita a quan quanh cũng chẳng được cấp các nhớ Đúng ảnh nhiệm xung nạn nhân Nhưng nhận lệnh nằm vùng này. hiểu hệ mới rõ vụ. và vụ vào đầu đ là làm lại mối do Tôi i tra ra okabe thường xuyên lui tới một quán rượu gần tòa nhà anh ta sống và nhân viên quán đó h o ạ n đ ợ i đã thầy nốt nhìn cuốn sổ và bắt đầu nói n i t a vội ngăn lại anh không cần báo cáo với tôi đâu nốt lại chớp đôi mắt bé xíu sao vậy sao thì tôi thì ngoài tôi anh còn những c ô n g sự khác nữa mà ý cậu là ai thì c ô n g sự mới của anh đấy chắc chắn sau tôi phải có người khác chứ nhưng nốt bối rối khẽ lắc đầu đâu có c ô n g sự hiện tại của tôi vẫn là cậu n i t a mà tôi không nhận được lệnh hợp tác với ai khác cả n i t ta lại nhìn bộ mặt bầu bĩnh đó dù vậy không cần nói anh cũng phải hiểu là chúng ta không còn là một đội chứ nốt chỉ mở lim r i mắt cậu nhận được chỉ thị giải tán à tôi không nhưng mà nghe vậy nốt cười ngoác đến tận mang tài nếu vậy chúng ta vẫn là một cặp thôi tóm lại cậu cứ nghe tôi nói đi theo như nhân viên quán sữa ở đó nhé okabe đã có lần đến quán cùng một người phụ nữ khoảng mùa hè năm n à y người đó nói t r ô n g họ rất thân thiết a Nita ngồi Nhân viên quán như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Nita xuống giường xem ra viên cảnh sát địa phương này vẫn chưa muốn dừng lại tôi thấy lạ vì tới giờ vẫn chưa thấy tên cô gái đó hiện lên nếu mối quan hệ thân thiết đến mức người ta tưởng vợ chồng lẽ ra chúng ta phải thấy cái tên ở đâu đó rồi chứ c h ắ c tại người đó không muốn liên quan thôi nita đáp mà chồng buồn nghĩ ngợi sâu xa tôi cũng nghĩ thế vậy nên người đó không phải là một cô bạn gái thông thường không phải mối quan hệ đúng l u â n thường đạo lý tóm lại tôi nghi ngờ người này đã ngoại tình về okabe phụ nữ đã có chồng à nita nhíu mày có thể lắm theo như tôi điều tra anh ta có vẻ là một tay chơi anh ta tuyệt đối sẽ không dính dáng tới mấy cô muốn kết hôn nên c ặ p với phụ nữ có chồng là phù hợp nhất nói đoạn nốt gật đầu như tự đồng ý với chính mình anh nốt t ừ điều tra tất cả những chuyện này à tôi chỉ được mỗi việc đi vòng vòng dò hỏi thôi mà tôi tìm ra quán rượu đó một phần cũng là nhờ thông thuộc địa bàn đó có chuyện gì sao à không không có gì từ lúc vào nằm vùng ở khách sạn này nita chẳng buồn nghĩ xem mấy cảnh sát địa phương đang làm gì thế giờ ta đi thôi nhỉ nốt vừa lấy chiếc áo khoác đi đâu cơ nita hỏi quay lại phòng cảnh sát chúng ta phải dò hỏi và tìm cho ra chân tướng của người phụ nữ đó chứ nita lắc đầu làm việc đó cũng chẳng ích gì đâu Nốt chu môi ngạc nhiên không í t gì tại sao chứ ở vụ án đầu tiên hung thủ đánh nạn nhân bằng vật tay rồi xiết cổ bằng dây thừng thế nhưng ở hiện trường không hề tìm thấy những thứ đó tức là hắn đã tự tay chuẩn bị một phụ nữ định giết hại một người đàn ông mà lại chuẩn bị mấy đồ như thế thì không được hợp lý cho lắm đàn bà mà dùng hung khí chắc chắn sẽ là sao ô nốt kêu lên cảm thán nghe cậu nói vậy mới thấy có khi đúng thế thật thế nên anh tìm cô gái đó chỉ tổ lãng phí thời gian thôi vâng nốt d ư ê n gì gọn lọt nhưng thôi tôi vẫn cứ tìm xem sao dù gì đây cũng là công việc của tôi mà nita thở dài đ á n h đá nghĩ thầm vậy cứ làm gì mà anh thích đi thế phòng này giờ anh tính sao không dùng nữa à sao lại vậy tôi không lãng phí thế đ â u đêm tôi sẽ lén quay lại chứ chẳng mấy khi nên tôi cũng muốn ngủ trên cái giường êm ái này xem sao nốt với lấy thẻ khóa phòng đang nặt trên bàn cậu nita cứ thong thả rồi đi nhé hôm nay khóa tự động nên chỉ cần đóng lại là được đúng không vậy gặp lại cậu sau nhé À n à y anh nốt nita gọi với lại nốt đang mở cửa phòng c ứ t h ế quay lại n h ì n g ư ơ n g mặt tròn t r ỉ n h đó nita cất tiếng hỏi ai điều t r a tesima thế nhỉ tesima tesima masaki à vâng nita t o a n v ặ t lại còn ai vào đây nữa nhưng mày đã kịp nốt và c h n g ai vội c h e c h điều t r a thế à a chuyện đó thì hay để tôi thử hỏi xem nhé không cần đâu anh đi đi vâng nốt gật đầu rồi rời khỏi phòng nita nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhưng t r ẳ n g đầu lại hiện lên khuôn mặt xanh x a o hốc k hác môi nhạt nhạt mắt vô hồn ấy nita để mắt đến t e s i m a masaki khi anh đánh hơi thấy sự đáng ngờ trong lối sinh hoạt của okabe tetsuharu phòng khách của anh ta toàn những thứ không hề ăn k h ớ p với lối sống của một nhân viên văn phòng bình thường một tv tinh thể lòng sáu mươi inch trên kệ đặt nào cốc b a c a r a t đồng hồ đeo tay frank muller trong tủ treo cả chục chiếc áo sơ mi ác mani anh kiểm tra thì phát hiện okabe chỉ mới mua tất cả đống đồ hàng hiệu này trong vòng một năm nay và đều thanh toán bằng tiền mặt trong khi tài khoản ngân hàng không hề có nhiều tiền vậy okabe tiến đầu ra số tiền lớn như vậy từ đó nita cha ra anh ta làm ở phòng kế toán của công ty nita tiên đoán như thần anh nhờ phía công ty kiểm tra quả nhiên họ tìm ra trong vòng một năm qua có khoảng trên hai chục lần tiền được xuất ra không minh bạch t ổ nếu g chứng già đong người số tiền đó lên tới 100 triệu tra thì từ tự Tất rất tinh kiểm kinh đều đều lên yên. đơn quản nên n đó được đáo hóa là làm lý làm dấu Hoặc hoặc các của cả vào. bị và vị, chỉ h kiểm tra t qua loa ô nghĩ t ư người ờ ngờ. n không trình chẳng nhận đáng Nếu n g g phải phụ trách, thì sẽ chẳng thể nhận thấy h độ của sẽ sự đáng ngờ. Nếu nghĩ theo hướng okabe đã biển thù mọi chuyện nghe có vẻ hợp lý viên trưởng phòng kế toán nói vậy trong khi hai thái d ư ờ n g nhễ nhại mồ hôi thế nhưng ngoài okabe chẳng lẽ không còn ai giỏi tính toán và nếu okabe có đồng phạm thì cái chết của anh ta ở vụ án lần này đúng là quá thuận lợi cho kẻ đó nita nghĩ từ suy luận này nita nghĩ ngay đến tesima t masaki người cùng bộ phận với okabe t e t s u h a r u tesima t là đàn anh hơn okabe ba tuổi ở vị trí của anh ta chắc chắn sẽ dễ dàng hành động hơn okabe Tessima hiện giờ có vẻ đã tu trí nhưng nghe nói khoảng tầm hai năm trước anh ta là một tay nghiện cờ bạc nợ nần trồng chất nita nhanh chóng quyết định phải gặp tessima anh ta sống trong khu dân cư ở quận nerima đó là một tòa trung cư cũ giấy dán tường đã ngả màu khác hẳn với phòng okabe nita không tìm thấy bất kỳ món đồ đất tiền nào ở đó tất nhiên tessima biết về vụ án anh ta cũng nghe từ trưởng phòng chuyện có thể okabe đã biển thủ công quỹ tất cả chuyện này thật khó tin c hai ỉ riêng việc o k b bị e sát h ạ đã quá đột quá người ộ t Tessima lắc đầu với mặt vô Nita hỏi anh ta với hỏi cảm. anh lắc câu đầu khuôn vô những h n anh nào đáng n thấy có điểm g l ê n quan đến vụ án vụ không hề a anh thấy Okabe y thấy đây gần nào? Hồng thế hiểu tìm v mối quan hệ giao ữ hai、người. Thế nhưng những h của Tessima người. lời trả câu à toàn n nhất quán.、Hai、người không hề giao Hai hề lưu ngoài sở công việc cũng như p h ầ n rõ ràng nên không nhận ra điểm nào đáng ngờ và tesima s không biết chút gì về đời tư đối phương tôi không phải người thích tụ tập okabe cũng không giỏi giao tiếp hình như c ậ u ấy không có lấy một người bạn thật tessima nói lầm bầm nita quyết định sẽ hỏi chứng cứ ngoại phạm của anh ta đêm ngày bốn tháng mười anh đã ở đâu tessima nói đêm đó anh ta ở nhà khi nita yêu cầu chứng minh b a n đầu tessima thẳng thắn thừa nhận điều đó là không thể vì anh ta sống một mình nhưng một lát sau như sực nhớ ra gì đó anh ta nói hôm đó có người đã gọi điện cho tôi hơn nữa không phải điện thoại cầm tay mà là điện thoại cố định người gọi đến là cô người yêu cũ của tôi cũng chẳng có chuyện gì to tát nhưng được dịp nên chúng tôi đã nói chuyện khoảng năm phút anh ta nói lúc đó khoảng tám giờ tối điện thoại nhà anh ta là loại kiêm luôn máy phách hồi còn qua lại sóng điện thoại khu tốt lắm nên chúng tôi vẫn liên lạc qua máy bạc tôi đoán vì thế nên lần đó cô ấy mới gọi tới nhà tesima nói vậy và còn để lộ một nụ cười nhạt v ề đắc thắng tình cũ của tessima là cô gái tên honda chizuru sau khi xác nhận quả thật hôm ấy cô ta đã dùng điện thoại cầm tay gọi cho tessima vào khoảng tám giờ tối ngày m bốn tháng mười cô ta còn nói lúc đó có cả bạn mình ở cùng vậy nên n i t ta quyết định sẽ hỏi chuyện luôn cô bạn ấy không sai cô bạn kia quả quyết hơn nữa nhật ký gọi đi cũng cho thấy họ không bịa đặt từ nhà tessima muốn đến được hiện trường ít nhất phải mất hơn một tiếng dù là phương tiện nào đi chăng nữa nếu tin vào chứng cứ ngoại phạm đó thì khả năng gây án của anh ta bằng không nhưng nita vẫn thấy không thuyết phục có hai điểm rất đáng ngờ đầu tiên là cuộc điện thoại thông báo có án nhân viên pháp y dựa vào đó để xác định khoảng thời gian gây án nhưng đó cũng chính là cơ sở để giúp tesima có chứng cứ ngoại phạm việc người gọi dấu tên cũng rất đáng ngờ phải chăng chính tesima là người gọi điện và một điểm nữa là khuôn mặt của tesima lúc hai người chia tay nita có cảm giác như anh ta đang muốn nói với mình rằng có giỏi thì cứ điều tra xem nhưng cũng có thể đây chỉ là một sự hiểu lầm tai hại vụ án đầu tiên là vậy nhưng vụ thứ hai thứ ba thì không hề liên quan gì đến tesima cũng không thể giải thích gì về dãy số đó nita vào đầu bứt tải thấy mình như một con sâu nhỏ bị lạc trong một ngó cụt